chờ chú hồ tỉnh lại sẽ biết ngay. Nếu tất cả đúng như cô suy đoán, như vậy thì cô nhìn hồ giai, không biết cô ấy có chấp nhận được kết quả này không. Thành viên tổ trọng án thất trắng một đêm, kỳ Lương và hồ giai ngồi ở trong bệnh viện chờ hồ thành tỉnh lại. Hơn 5 giờ sáng, người đàn ông trung niên nằm trên giường rốt cuộc cũng có phản ứng. "Bố!" Hồ giai ghé và mép giường Bố, con là Gia Giai con của bố nè Hồ Thành cố gắng nâng mấy mắt nặng trịch đưa tay xoa đầu của Hồ Giai sau đó nhìn Kỳ Lương Kỳ Lương hiểu ngay yêu cầu của ông Gia Giai, em có thể đi mua giúp tôi một cốc cà phê không? Chú Hồ đã tỉnh lại em có thể yên tâm một chút rồi đi ăn sáng đi đừng để chú Hồ phải lo lắng cho em nữa hồ giai nhìn hồ thành rồi là nhìn kỹ lương sau đó khẽ gật đầu đi ra ngoài chú hồ chú có thấy khả hơn không kỹ lương kéo một chiếc ghế lại gần giường hồ thành gật đầu nói đội trưởng lương đều để do chú làm chậu bạch chủ là được hồ thành đưa tay ra khỏi chăn Tấm chặt lấy kỵ Lương Chú chốn nhận tội Chỗ bật chú kết án đi Nhìn bộ dạng này của ông Trong lòng kỵ Lương Bỗng có cảm giác khó chịu Không thể nói rõ được Trên đời này Tấm lòng của bố mẹ Đều là như vậy phải không Cô hít sâu một hơi Chú Hồ Chú làm cảnh sát nhiều năm rồi Nên cũng biết Muốn kết án Phải có trình tự Không phải cứ có người nhận tội là họ sẽ kết án Mà còn cần có chứng cứ thuyết phục nữa Hồ Thành nhìn cô Bàn tay đang cầm tay cô bỗng buông lỏng Tiểu lương Tiểu dài còn nhỏ không hiểu chuyện Ông đưa tay lên xoa mặt Mấy năm này chú chỉ lo công tác Không thể chăm sóc tốt cho mẹ con họ Sau khi vợ chú qua đời Chú càng ở cục cảnh sát nhiều hơn Dùng công việc để làm tê liệt chính mình Càng ít quan tâm đến tiểu dài Chú không biết Không biết nó lại biến thành như thế từ bao giờ Nói tới đây Hồ Thanh lại xúc động hơn Chú Hồ, chú bình tĩnh một chút đi Kỳ Lương vội vàng trứng an ông Sự tình cũng không phải như chú nghĩ Hồ gia không giết người Ba người nhà triều tùng Cũng không phải do Hồ gia giết Không phải Hồ Thành ngẩn người Sau đó nắm chặt tay Kỵ Lương Cháu nói gì Không phải do tiểu gia giết Chú Hồ Kỵ Lương bảo ông bình tĩnh Hiện giờ cháu cần hỏi chú một chuyện Để chứng minh suy đoán của cháu Chú phải trả lời cháu thật chi tiết Được, được, được. Cháu hỏi gì, chú cũng nói hết. Vừa nghe thấy hồ giai vô tội, hồ thanh nhớ cảm thấy ánh bình minh lóe sáng ở trong đêm. Chú hồ, trước hết, chú hãy kể cho cháu những gì chú biết đi. À, đêm hôm đó, khi chú tàn sợ về, thì thấy tiểu giai vội vội vàng vàng lên taxi. Bình thường buổi chiều tối Tiểu dài rất ít ra ngoài chủ liền đi theo Thấy con bé bước vào trong một tiểu khu Hành vi của con bé hơi khác thường Nên chú cũng xuống xe Đi theo Hồ Thành nghiêm túc hồi tưởng lại Tình hình của ngày hôm đó Không bỏ qua một chi tiết nào chủ không dám theo quá sát Vì sợ con bé nó phát hiện Sau đó chú thấy nó bước vào một căn phòng Một lúc lâu sau, vẻ mặt con bé vô cùng bối rối, chạy ra khỏi phòng. Chú đoán xem chú nhìn thấy cái gì. Chú thấy quần áo con bé dính máu nên chạy tới căn phòng mà con bé vừa bước vào. Nhìn một chút thì thấy đóng thi thể được sắp xếp chỉnh tề như vậy. Hình ảnh đó... Khiến chú nghĩ đến căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của hồ dai, có đúng không? Kỵ lương hỏi... Cho nên suy nghĩ đầu tiên của chú Chính là Hồ Giai đã giết những người đó Có phải không? Hồ Thành miếm môi cuối cùng khẽ gật đầu Tiểu dài thích làm như vậy Chú sợ đến trán ván Đầu óc trống rỗng chú, chú chạy ra khỏi hiện trường Sau đó chú luôn nghĩ Không biết nên làm như thế nào Nhưng chú không còn cách nào thuyết phục được mình đi báo án Cho đến khi sự tình bị lộ ra Mọi người điều tra vài ngày Cũng vẫn không tra ra được gì Nên chú đã nghĩ Ông trời đứng về phía mình Mọi chuyện có thể cứ như vậy mà qua Nhưng... Nhưng chú không ngờ Ngày hôm đó trừ chú ra Còn có người khác nhìn thấy nữa Có đúng không? Đúng vậy Hồ Thành nắm chặt tay Chú không ngờ hôm đó Ngô Khoan cũng có mặt Nhìn thấy tất cả Hắn uy hiếp chú Răng muốn tố cáo dài dài Vì muốn ngăn miệng hắn lại Nên chú phải đưa cho hắn một khoản tiền lớn Có điều hắn ta lại là một con quỷ hút máu tham lam quen mùi thấy mùi ăn mãi Cứ liên tục tới đòi tiền của chú Nhưng... Chỉ cần có thể bịt miệng hắn để bảo vệ tiểu dài thì có tốn nhiều tiền nữa, chú cũng tình nguyện. Vậy mà, chú không ngờ tên xuất sinh đó, tên xuất sinh đó không chỉ dùng sự kiện kia để gây sức ép với chú, mà còn dùng nó để ép tiểu dài. Nói đến đây, Hồ Thanh đã không thể nói được nữa là một người cha mà phải nhìn thấy con gái mình đối diện với hành vi mang rợ như vậy. Hồ Thành nhắm mắt Hai dòng lệ chảy xuống Tình xúc sinh đó chủ không tha cho hắn Hồ Thành hít sâu một hơi Để hắn tiếp tục sống Là sự tra tấn đến cùng cực Đối với tiểu dài Cho nên chú liền làm theo kế hoạch Của Hồ Dài Khi Hồ Dài đi lên sân thượng, Chú giấu Ngô Khoan đàn hồn mề đi Chờ Hồ Dài đi rồi Chú mới đẩy Ngô Khoan Từ trên cửa sổ xuống Như vậy, Hồ Giai cũng không có mặt tại hiện trường lúc đó. Hồ Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nói ra tất cả khiến người ông cũng nhẹ nhõm hơn. Đội trưởng lương, cháu nói tiểu dài không giết người, thật sao? Ông không quên những lời Kỳ Lương nói lúc đầu. Kỳ Lương kể lại cho ông những gì Hồ Giai đã khai. Sau khi nghe xong, Hồ Thành như người mơ ngủ, Ngỡ ngàng nhìn Kỷ Lương Như không tin những gì mình vừa nghe thấy Kỷ Lương nhìn ông Nhất thời cũng không thể nghĩ ra Câu gì để an ủi ông Đành phải ngồi yên lặng Cho đến khi y tá đi tới Nói cần kiểm tra cho ông Cô dặn dò ông Chú ý tỉnh dưỡng rồi bước ra ngoài Vừa ra khỏi phòng bệnh, Cô nhìn thấy hồ gia Ngồi bên góc tường Cắn vào mu bàn tay Cố gắng khống chế Không cho mình khóc thành tiếng Kỵ Lương đóng cửa lại kéo cô ôm vào lòng, giống như muốn mượn sức của Kỵ Lương để tiếp tục chống đỡ chính mình vậy. Vụ án của Triều Tùng và Ngô Khoan lần lượt xảy ra, ai cũng không ngờ kết quả lại như thế, cũng không ai muốn nhìn thấy kết quả như thế. Nhưng tất cả những chứng cứ để lại, thời gian, địa điểm đều chứng minh chỉ có một kết quả đó mà thôi. Khi cầm tay Hồ Thành Trong lòng những thành viên của tổ trọng án Có một thứ cảm giác khó nói thành lời Bọn họ chưa từng nghĩ Sẽ có một ngày Phải cầm chiếc còng lạnh như băng này Bấm vào tay đồng nghiệp của mình Hôm đó Hồ Giai không xuất hiện Chỉ nhờ kỹ lương nhắn với Hồ Thành Một câu đó là Bố con ở nhà chờ bố về Nhìn xe cảnh sát chở Hồ Thành đi, kỳ lương thở dài một hơi Nhưng không có cách nào xóa đi cái cảm giác khó chịu ở trong lòng mình Vụ án giết người cư sát và vụ án nhảy lầu đã được giải quyết Nhưng mà người kia ở trong lời khai của Hồ Giai là ai? Hung thủ đã giết cả ba người nhà triệu tùng rồi cư sát thành từng mảnh là ai? Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tránh sâu màn gọi một vài cú điện thoại sau đó tạo thành thảm kịch như bây giờ nhờ đồng nghiệp ở bên giám định kiểm chứng thì máu ở trên bức thư mà cô nhận được cùng với máu ở trên bức thư báo án triệu tùng là cùng một loại nhưng cũng không phải máu người mà là máu gà sự thật là khiến cho người ta vừa bực mình vừa buồn nôn kề lương xoa xoa thái dương mặc dù vụ án cũng gỡ được một phần nhưng có một chút chuyện mà ngay cả ngoài lề cô cũng chưa chạm vào được ví dụ như chuyện của hai vợ chồng Lâm Hải Bình này cũng là chuyện khiến cho cô không biết phải làm sao hai người kia rốt cuộc có liên quan gì đến cô hay không rồi vì sao đột nhiên hy sinh về nhiệm vụ còn người đàn ông xinh đẹp ở trong lời kể của ông Lý cùng với xếp hạ tất cả tất cả là như thế nào kể lương quyết định Xem lại một lần nữa quyển nhật ký của Triều Tùng Xem có thể tìm ra chút đầu mối gì hay không Lý Trạch, quyển nhật ký kia đâu rồi? Khi Kỳ Lương quay lại cục cảnh sát Thì tìm vài lần cũng không thấy quyển nhật ký kia Vụ án của Triều Tùng còn chưa kết án được Thì quyển nhật ký và những vật chứng khác Cũng vẫn phải lưu giữ tại cục cảnh sát Hôm đó, sau khi xem xong cô đặt nó Cùng chỗ với các vật chứng khác Nhật cái gì? Quyển sổ ghi chép của triệu tồn Có bì màu vàng ấy Lạ thật Hôm qua cô vẫn còn nhìn thấy Sao hôm nay lại không tìm thấy đâu À Cái quyển sổ đó à Lý Trạch uống một hớp nước Sáng nay cục trưởng bụng vệ lấy đi rồi Cái gì? Ông ấy lấy thứ đó làm gì? Mà cái vị ngồi ở trên ghế Cục trưởng ấy bình thường Chỉ cần há mồm là đủ rồi Mấy chuyện hao tâm tổn sức bình thường Đều là đám tép riêu như cô làm Nhưng cái bụng càng ngày càng tròn trị kia là có thể thấy Mấy năm này ông hoạt động cơ mồm Còn nhiều hơn hoạt động thân thể Cô gõ cửa Sau khi nghe thấy tiếng trả lời kỹ lương đẩy cửa bước vào Cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề Cục trưởng Quyển nhật ký đó xếp xem xong chưa? Bên chỗ tôi còn cần dôm. Mọi người không cần điều tra nữa. Cục trưởng bồn phệ chỉ tập trung đọc tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô buông ra một câu như vậy. Vì sao? Vụ án còn chưa tìm được hung thủ, đầu cơ lý nào phải dân lại như vậy? Cục trưởng bồn phệ ngẩng đầu nhìn cấp dưới mà ông rất yêu quý. Tôi bảo cô đừng điều tra Thì đừng điều tra Họ nhiều thế làm cái gì Này sếp đừng có nói thế chứ Kỳ lương cũng không phải là một đồ trưởng Ăn không ngồi rồi Chỉ với một câu đó Làm sao có thể xua cô đi được Mấy anh em mất bao nhiêu ngày Để điều tra chỉ vì muốn bắt được hung thủ Còn cho người nhà nạn nhân Một câu trả lời hợp lý chứ Đột nhiên sếp nói như vậy Bảo chúng tôi dần tay Có phải là quá đáng lắm không Nhìn nét mặt bất bình của cô Ông béo biết ngay Cô lại nổi tính bướng bỉnh, liền thở dài <cười> Kỳ lương Cô làm việc dưới quyền của tôi lâu như vậy Giúp tôi phá không ít vụ án khó khăn Nhưng vụ án lần này Cô dần tay đi Vì sao Bên trên có người tiếp nhận rồi Dạo này Chỉ một câu cấp trên thôi Cũng có tác dụng hơn bao nhiêu lý do khác Kỳ lương trừng mắt Nhưng nhìn ông béo ra vẽ những gì tôi có thể nói chỉ đến thế mà thôi. Nên cô lại chỉ có thể thăm lặng ân cần hỏi thăm từ đầu đến chân ông béo mấy lần. Kỳ lương, nếu cô đã tham gia vào doanh trại huấn luyện rồi thì cũng đừng quan tâm đến án này nữa. Đúng lúc ra đến cửa thì cô nghe thấy ông béo nói một câu rất sâu xa như vậy. Trong lòng cô cầm giận ngón giữa lên. Chuyện đã đến mức này rồi, càng không cho cô điều tra thì cô ngược lại càng muốn điều tra cho rõ ràng. Núi không dịch chuyện thì người tự dịch chuyển, nếu ở đây không được, cô sẽ tìm đường khác. Mục tiêu hạ lão gia trong căn cứ